Giới tuệ giác vô phân biệt và bất nhị, ta sẽ không còn coi ai là kẻ thù nữa. Mỗi người cần có một đường hướng tâm linh trong cuộc sống của mình. Không có hướng đi tâm linh trong cuộc đời, chúng ta không thể xử lý được những khó khăn gặp phải. Chúng ta phải biết sống một đời sống tâm linh. Một đời sống có giáo pháp. Chúng ta phải học cách đưa giáo pháp vào sự thực tập. Và với cách thực tập đó, chúng ta có thể giải quyết được những khó khăn mà ta gặp phải trong đời sống hàng ngày. Nhà báo Hoàng Anh sướng. Khi đau khổ ta thường nghĩ rằng khổ đau của mình là do người khác gây ra, nên chúng ta thường trách móc hờn giận thậm chí căm thù và muốn trừng phạt họ. Nhưng khi thực tập hơi thở có ý thức và nhìn sâu vào nỗi khổ niềm đau của người đó, ta sẽ thấy rằng họ cũng chỉ là nạn nhân của chính khổ đau trong lòng họ. Nhiều người trong chúng ta không biết cách xử lý khổ đau, cho nên chúng ta luôn gây khổ đau cho chính bản thân và cho những người xung quanh. Đó cũng chính là nguồn cơn của những bạo động căm thù của máu và nước mắt. Thiền sư thích nhất hạnh, những người như vậy chưa từng có cơ hội được nghe giáo pháp của Đức Thế Tôn để biết cách lắng nghe sâu và hiểu được khổ đau của chính mình. Chúng ta là những người đã biết về pháp môn và đã thực tập, vì vậy ta sẽ là người đầu tiên giúp họ Khi quán chiếu một cách sâu sắc, ta thấy rằng người đó đang có đầy khổ đau trong lòng và không biết phải xử lý như thế nào. Họ đang là nạn nhân của khổ đau nơi chính mình, bởi vậy, họ cần được giúp đỡ chứ không đáng bị trừng phạt. Nếu chúng ta có thể hiểu được khổ đau của chính mình và của người khác thì ta sẽ không còn có ý định trừng phạt ai cả mà chỉ muốn giúp đỡ họ mà thôi. Nhà báo Hoàng Anh sướng, trở lại việc hàn gắn quan hệ giữa hai nhóm người Palestine và Israel mà thiền sư đã tổ chức rất thành công tại làng Mai, thiền sư đã rút ra được bài học gì? Thiền sư thích nhất hạnh, chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều khi giúp những người Palestine và Israel xích lại gần nhau. Tôi tin rằng khi sử dụng những giáo lý và phương pháp Phật dạy, chúng ta có thể giúp mọi người hòa giải với nhau, đóng góp vào sự hòa hợp và thống nhất của quốc gia. Trong đạo Phật có một giáo lý gọi là vô phân biệt. Theo giáo lý này, trong tình thương chân thật không còn tồn tại bất kỳ sự phân biệt nào. Khổ đau, hạnh phúc của mình cũng là khổ đau, hạnh phúc của người trong tận thương chân thật không còn tồn tại hạnh phúc khổ đau của cá nhân. Thì tôi nhìn vào bàn tay phải, tôi có thể thấy trí tuệ vô phân biệt. Bàn tay phải của tôi chưa bao giờ kỳ thị bàn tay trái bởi nó đã vượt thoát khỏi những mặc cảm hơn kém và bằng. Bàn tay phải đã giúp tôi viết các bài thơ, viết thư pháp. Tuy vậy, bàn tay phải không cảm thấy mình quan trọng hơn bàn tay trái. Nó chưa bao giờ nói, "Tay trái ơi, em chẳng có ích lợi gì cả, hãy nhìn tôi nè, tôi đã viết tất cả những bài thơ này." Còn bàn tay trái cũng chẳng cảm thấy mặt cảm gì cả, đó là lý do tại sao bàn tay trái của tôi không hề khổ đau tí nào, cả hai bàn tay tôi luôn sống chung với nhau rất hòa hợp. Một ngày nọ, tôi đang tìm cách treo một bức tranh lên tường, bàn tay trái của tôi cầm một cây đinh và tay phải của tôi cầm một cái búa, do không khéo léo, tay phải cầm búa đã đập vào một ngón tay của bàn tay trái. Ngay lúc đó, bàn tay phải hạ búa xuống và ôm lấy bàn tay trái mà không hề có sự phân biệt kỳ thị nào, bởi vì nỗi đau của bàn tay trái cũng là nỗi đau của bàn tay phải. Tay trái của tôi hiểu được điều đó, cho nên nó không hề giận bàn tay phải, nó không nói rằng, tay phải, anh đã làm cho tôi đau, tôi phải đòi lại công bằng. Đưa búa đây cho tôi. Bàn tay phải đã nhìn thấy bàn tay trái trong chính mình và ngược lại, đó chính là trí tuệ vô phân biệt là tuệ giác bất nhị. Có một cách nhìn gọi là cách nhìn tương tức. Khi nhìn vào một bông hoa, ta sẽ thấy bông hoa được làm từ những yếu tố không phải là hoa. Nhìn thật sâu vào bông hoa, ta sẽ thấy được ánh nắng mặt trời, vì nếu không có ánh nắng mặt trời thì bông hoa không thể sống được. Nhìn sâu vào bông hoa, ta còn thấy những đám mây, vì nếu không có mây thì sẽ không có mưa và hoa sẽ không thể sống được nếu thiếu nước. Nếu chúng ta lấy đi tất cả những yếu tố không phải là bông hoa thì bông hoa không thể nào tồn tại được. Dở vậy ta có thể nói, bông hoa được làm từ những yếu tố không phải là hoa. Nhà báo Hoàng Anh sướng, tôi đã từng nghe nhiều giảng sư Phật giáo giảng dạy về giáo lý tương tức bằng những từ ngữ rất trừu tượng, nên thú thực càng nghe tôi càng không hiểu, nhưng giờ đây, thiền sư đã giúp cho tôi hiểu một cách tường minh, sự tương tác tuyệt vời giữa các sự vật hiện tượng con người trong vũ trụ, trong đời sống. Cách nhìn này sẽ giúp đỡ chúng ta nhiều lắm. Thiền sư Thích Nhất Hạnh ta cũng có thể sử dụng cách nhìn đó khi nhìn vào đạo bụt. Đạo bụt là một đoá hoa rất đẹp và được hình thành từ những yếu tố không phải là đạo bụt. Thực tập đạo bụt ta có thể tiếp cận được với trí tuệ của tất cả các truyền thống khác. Đó là lý do tại sao đạo bột hoàn toàn không mang tính chủ thuyết, không phải là một đức tin để tôn thờ và bảo vệ. Khi trồng hoa sen, ta cần phải có bùn, khi nhìn vào hoa sen, chúng ta nhìn thấy những yếu tố không phải là hoa sen. Bùn là một trong những yếu tố đó, nhưng lại vô cùng cần thiết để hoa sen có thể biểu hiện được Khổ đau của chúng ta có thể xem là bùn, gia hạnh phúc có thể ví như hoa sen. Giữa hạnh phúc và khổ đau có một mối liên hệ mật thiết và sâu sắc. Chúng ta sẽ có được trí tuệ vô phân biệt khi chúng ta nhìn sâu vào tự tánh của hoa sen. Khi chúng ta nhìn thấy yếu tố bùn trong hoa sen, ta sẽ không còn kỳ thị đối với bùn nữa. Cũng như vậy, khi nhìn vào một người con, ta sẽ thấy người cha, đứa con là sự tiếp nối của người cha, ta không thể lấy yếu tố cha ra khỏi con được. Đó là lý do tại sao khi nhìn sâu vào đứa con, ta có thể thấy người cha và ngược lại. Sáng nay, chúng tôi đã hướng dẫn buổi thiền tập quán chiếu vào gia đình mình. Thở vào, tôi thấy cha tôi lúc mới lên 5 yếu đuối và mong manh, tôi mỉm cười với đứa bé lên năm vốn là cha tôi với lòng từ bi. Cái cách quán chiếu như vậy có thể giúp ta tiếp xúc với cái sự thật của vô ngã với các yếu tố không phải là ta đang nằm trong ta kì ta thấy được cha có những yếu tố bị xâm nhập từ tuổi thơ, không phải là cha, khiến cha giữ giằng báo động như thế thì ta sẽ hiểu và thương được cha, dù cha có tệ bạc, và ta cũng thấy được cha đang có mạt trong từng tế bào trong ta, với những khổ đau, những tập khí và cả những tài năng. Thật tợp như vậy, sẽ đem tới tuệ giác tương tức, tuệ giác vô ngã rất cụ thể, nó sẽ giúp ta thoát khỏi giận hờn, oán trách cha mà ngược lại ta còn biết tri ân cha. Đó là lý do tại sao tinh thần vô phân biệt trong đạo Phật lại vô cùng quan trọng cho một nền hòa bình trên thế giới. Với tuệ giác vô phân biệt và bất nhị, ta sẽ không còn coi ai là kẻ thù nữa, ta sẽ thấy rằng những người làm ta khổ cần được giúp đỡ chứ không đáng bị trừng phạt. Nhà báo Hoàng Anh sướng, đạo bộ là một di sản vô giá đã được trao truyền cho chúng ta từ bao nhiêu thế hệ đi trước. Nếu chúng ta biết thực tập theo tinh thần vô phân biệt thì ta có thể đóng góp rất lớn vào sự hòa hợp và hòa giải trong các quốc gia và trên thế giới. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đúng thế, những giáo lý và phương pháp thực tập của đạo Phật vẫn còn mang tính thực tiễn đối với thế giới hiện đại ngày nay. Chúng ta cần học hỏi và thực tập đạo bộ để có thể phát triển tuệ giác vô phân biệt và bất nhị trong ta. Nếu chúng ta biết áp dụng thực tập chánh niệm vào đời sống hàng ngày thì chúng ta có thể tạo ra hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây. Nếu ta biết thực tập lắng nghe với tâm từ bi và sử dụng ngôn từ hòa ái ta có thể tái lập sự truyền thông và mang lại hòa bình cho đất nước của chúng ta cũng như cho thế giới này. Xã hội bây giờ có nhiều người tự tử vì họ không có khả năng thương yêu. Trong cuộc sống có những chàng trai, cô gái rất cô đơn. Đôi khi họ ngồi nói chuyện với chính mình. Nói chuyện với cái bóng của mình rất là tội nghiệp. Mà họ đâu phải là không đẹp trai xinh gái. Họ cô đơn vì cái tánh xấu không biết lắng nghe, không biết nói ái ngữ, có nhiều đam mê, nhiều tật xấu, nhiều bạo động trong người. Họ không nói chuyện được với mọi người nên họ phải mua con chó, con mèo để nuôi để trò chuyện họ mua những hộp thức ăn đắt tiền và rót tất cả tình thương cho chúng. Thương con chó con mèo dễ hơn thương con người, vì đôi khi mình nói tầm bậy tầm bạ, con mèo nó cũng không giận. Tuọ nghiệp như vậy đó. Nhà báo Hoàng Anh sướng. Có một thông tin mà khi thiền sư chia sẻ đã khiến tôi giật mình gia bị ám ảnh. Đó là hàng năm ở Pháp có khoảng 12.000 thanh niên tự tử vì rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Ở Việt Nam hiện chưa có con số thống kê chính xác về số lượng người tự vẫn hàng năm, nhưng qua thông tin trên báo chí tôi tin số lượng người tự tử cũng rất lớn. Tôi thực sự rất hoang mang, không hiểu tại sao ở cái tuổi trẻ đầy nhựa sống Khát vọng và đam mê, nhiều người lại tự hủy hoại sự sống quý báu, tìm đến cái chết dễ dàng như thế. Thiền sư thích nhất hạng, xã hội bây giờ có nhiều người tự tử, trong đó có rất nhiều người trẻ, vì họ không có khả năng thương yêu. Thương yêu, trước hết là thương yêu cuộc đời. Cuộc đời ở trong cơ thể mình, trong trái tim mình, Ăn xung quan mình, chán đời thì không sống được, vì vậy chúng ta phải thực tập yêu đời. Sự sống là một cái gì rất quý giá. Ở Pháp mỗi ngày có khoảng 30 thanh niên thiếu nữ tự tử. Ở Mỹ, Nhật, Mỹ, số người tự tử còn nhiều hơn. Có người nhảy từ tòa cao ốc 2, 3 chục tầng xuống để chết, rất thương tâm. Họ không có khả năng xử lý những nỗi khổ, niềm đau trong lòng. Đó là những cảm thọ khó chịu, những cảm xúc mạnh của giận hờn, tuyệt vọng. Nhà báo Hoàng Anh sướng, thế hệ trẻ bây giờ rất tài năng có ý chí nghị lực và khát vọng cống hiến. Họ dễ vượt qua những áp lực cuộc sống, chinh phục những đỉnh cao nghề nghiệp, xong nhiều bạn lại thường gục ngã trước những cú sốc tinh thần, tình cảm. Điều đó cho thấy để xử lý chuyển hóa những nỗi đau tinh thần không hề dễ dàng. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến những cái chết rất đáng tiếc và thương tâm. Thiền sư có giải pháp nào không? Thiền sư thích nhất hạng, cảm xúc là một cái gì đến rồi đi, tại sao mình lại phải chết vì một cảm xúc? Đó là một tuệ giác cần phải có. Mình không phải chỉ là cảm xúc mân la hình hài, cám thọ, tri giác, tâm hành, nhận thức. Khi biết điều này rồi, mình có thể học được phương pháp xử lý những cảm xúc mạnh. Khi một cảm xúc mạnh tới, mình phải nhận diện nó, giống như khi trời sắp có cơn giông sẽ có những dấu hiệu nhận biết, ta phải ngừng hết mọi chuyện để đối phó với cơn giông bão. Hãy ngồi hoặc nằm xuống để theo dõi hơi thở. Ngồi tư thế hoa sen, bán già, kiết già, hoặc nằm dài ra với hai tay buông xuôi dọc theo thân. Bắt đầu theo dõi hơi thở, để ý đến sự phồng xẹp của bụng. Thở vào, thấy bụng mình phồng lên, thở ra, thấy bụng mình xẹp xuống. Chỉ để ý tới điều đó thôi, đừng suy nghĩ, đừng để tâm mình trên đầu mà hãy kéo tâm xuống dần tới bụng, xuống tới rốn rồi thấp hơn nữa, tới huyệt đan điền. Mình có thể đặt tay lên huyệt đan điền để cảm nhận sự phồng xẹp của bụng theo hơi thở. Phồng, xẹp, phồng, xẹp. Nếu làm được như vậy thì cơn bạo tới một thời gian, 5 phút, 10 phút, nửa giờ rồi nó sẽ đi qua và mình sẽ không còn sợ nữa. Lần sau nó tới thì chỉ việc làm như vậy thôi. Cái đó gọi là deep breathing, thở sâu hay belly breathing, thở bụng chứ không phải chỉ thở bằng phổi. Nhà báo Hoàng Anh sướng, nghĩa là chỉ để ý tới sự phồng sẹp của bụng, hoàn toàn chấm dứt sự suy nghĩ. Thiền sư thích nhất hạnh đúng vậy. Giống như lúc trời bão tố, mình thấy cái cây trước sân oằn oại trong gió bão. Nếu để ý ngọn cây, mình sẽ thấy cây rất mong manh và cảm giác cây có thể bị gãy. Song, nếu để ý phần gốc, mình sẽ có cảm giác khác, thấy cội cây vững chãi với bao nhiêu rễ cắm sâu xuống lòng đất. Cơ thể mình cũng vậy, phía đầu óc não bộ chỉ là cái ngọn, nên khi có cảm xúc lớn đừng để tâm ở trên đó mà phải cho nó đi xuống, thân cây là bụng, gốc cây là đan điền, ôm lấy chỗ đó thì rất là vững, mình sẽ thở vào, thở ra và nhận diện sự phồng xẹp của bụng, làm được như vậy thì chắc chắn cảm xúc lớn của mình không thể đẩy mình tới chuyện làm bậy và tự tử. Nhà báo Hoàng Anh sướng Phương pháp dược bảo chống chọi với cơn bão bảo lòng của thiền sư quả là đơn giản mà hữu hiệu vô cùng, nhưng vấn đề là làm sao khi bão đổ bộ ập đến mà mình đủ bình tĩnh để nằm xuống hít thở? Vì thường khi cơn bão bảo lòng ập đến nó sẽ tàn phá ngay lập tức, sẽ làm mình đau đớn không còn tỉnh táo nữa. Thiền sư thích nhất hạnh phải thực tập điều đó ngay ngày hôm nay khi cảm xúc mạnh chưa tới chứ nếu không thì lúc đó mình sẽ quên ngay. Mỗi ngày phải thực tập 5-10 phút phương pháp thở bụng trong tư thế nằm cũng như tư thế ngồi. Sau vài ba tuần, điều này sẽ thành thói quen. Một ngày nào đó, khi cảm xúc mạnh tới thì tự nhiên mình nhớ thực tập và mình sẽ vượt qua cảm xúc đó một cách dễ dàng. Mình không sợ nó nữa, sẽ thách thức nó. Tới đi, không sao hết, ta biết cách để xử lý ngươi. Khi biết được điều này rồi, mình phải dạy cho con em mình. Nếu là giáo viên thì trong lớp học, mình cũng dành thời gian để trao truyền phương pháp này cho học sinh. Có nhiều vị giáo viên từng tu học ở làng Mai đã về dạy cho học sinh của mình và giúp được cho các em rất nhiều. Các thầy, các sư cô của làng Mai ở khắp nơi đang tìm cách dạy cho các giáo viên nắm dưỡng điều này và đem vào trường học để trao truyền cho sinh viên học sinh. Mình cần dạy cho người trẻ làm thế nào thở cho có ý thức và buông bỏ sự căng thẳng trong thân, tâm, dạy cho họ cách chế tác niềm vui, cách để nhận diện và ôm ấp niềm đau. Những điều này có thể trao truyền mà không cần có màu sắc của Phật giáo. Hoàn toàn là đạo đức học ứng dụng, bởi nếu đưa vào trường học như một tôn giáo thì sẽ bị chống đối, nhưng nếu mình đưa vào như một sự thực tập luân lý đạo đức thông thường thì có thể sẽ được chấp nhận. Cách đây không lâu, tôi và một nhóm các sư thầy sư cô làng Mai có gặp ông thống đốc bang California Mỹ, đề nghị với ông ấy làm thế nào để có thể đưa sự thực tập này vào trường học, không những trường tư mà cả trường công. Hiện nay có nhiều trường tư đã bắt đầu làm rồi, hy vọng rằng ở Mỹ có thể bắt đầu từ tiểu bang này. Nhà báo Hoàng Anh sướng, vì sao thiền sư lại đưa thực tập chánh niệm vào trường học, khởi đầu từ tiểu bang California? Thiền sư thích nhất hạnh vì ông thống đốc bang California đã thực tập thiền cho nên trong khi gặp gỡ chúng tôi mới đề nghị như vậy. Nhà báo Hoàng Anh sướng, so với thế hệ của chúng tôi ngày xưa, trẻ em bây giờ rất thông minh, khôn trước tuổi, nhiều em tôi còn nhỏ chỉ 3 đến 5 tuổi nhưng đã có cảm xúc rất mạnh, thậm chí đã có những đứa trẻ muốn tự tử. Liệu ta có thể áp dụng phương pháp thở bụng cho những đứa trẻ này? Thiền sư thích nhất hạnh, chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng phương pháp thở bụng và giúp con em mình thực tập. Mình nói, con nắm tay mẹ và cùng thở với mẹ nha. Có phải lúc hít vào cái bụng mình phồng ra, lúc thở ra cái bụng mình xẹp xuống không phồng xẹp mình truyền năng lượng chánh niệm của mình cho con, giúp nó quên đi những tư tưởng, những cảm thọ đang tràn ngập trong đầu, giống như thiền hướng dẫn ở làng Mai mà các thầy các sư cô làm, em bé nắm tay cha hoặc mẹ và cha mẹ truyền cho con sự vững chãi của mình. Hai cha con cùng hít vào Hai mẹ con cùng thở ra. Con biết không, cái giận, cái buồn đó đến rồi đi, nếu mình biết thở thì cái nào mình cũng vượt thắng được, và đây, cha đang thở với con, cha giúp cho con có buộc ở trong lòng mình yểm trợ cho mình đó. Mình thực tập với con thì mai mốt khi ở một mình cảm xúc tới nó sẽ nhớ gia thực tập, như vậy mình cứu được cuộc đời nó, phải dạy nó thực tập liền, đừng chờ đợi. Tại các khóa tu ở châu Âu, châu Mỹ, cách chúng tôi giúp là trao truyền cách thở cho cha mẹ, cho thầy cô giáo để họ chăm sóc và trao truyền lại cho con cái, cho người trẻ. Không cần đợi nhà nước Mình làm được gì thì làm, bộ giáo dục, các nhà chính trị chắc cũng thấy được những đau thương đó và họ cũng sẽ có cách của họ. Mình có cách của mình rồi thì mình cứ đem ra thực tập để giúp xã hội. Hạnh phúc được tạo dựng bởi lòng từ bi và tình thương chân thật. Hạnh phúc chân thực chỉ có khi ta được hiểu, được thương và ta có khả năng hiểu, thương những người khác. Chúng ta hoàn toàn có thể sống hạnh phúc mà không cần có nhiều tiền bạc. Ở làng Mai, chúng tôi đang chứng minh điều đó. Ở đây, các thành viên trong tăng thân không ai có nhà riêng, xe riêng, tài khoản riêng. Và cũng không có lương hàng tháng. Nhưng chúng tôi đâu có khổ. Chúng tôi rất hạnh phúc. Bạn thấy chúng tôi vui cười cả ngày, đó là bởi vì chúng tôi sống trong sự hòa hợp và biết cách chế tác tình huân đệ. Ngoài ra, chúng tôi thấy mình sống có ích và giúp được cho nhiều người bớt khổ. Chúng tôi thấy rằng Hạnh phúc được làm bởi lòng tự bi và tình thương chân thực. Vì vậy, mà dù ta sống rất giản dị và tiêu thụ rất ít thì ta vẫn có thể hạnh phúc như thường. Nhà báo Hoàng Anh Sướng Tôi rất khát ý tưởng đưa phương pháp học tập chánh niệm vào trong nhà trường giống như môn đạo đức học ứng dụng mà thiền sư và tăng thân làng Mai đã triển khai ở nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Hồng Kông, Thái Lan, Ấn Độ, Bhutan. Trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã không ngừng đổi mới chương trình dạy và học, cải tiến cách thức giảng dạy và nâng cấp môi trường đào tạo. Theo Thiền sư, chúng ta có thể làm gì thêm nữa để đem lại cho học sinh sinh viên một môi trường học tập tốt hơn? Thiền sư thích nhất hạng. Tôi muốn nói về những kỹ năng truyền thông Chúng ta hiện nay đang ở trong tình trạng bị quá tải thông tin. Thông tin thị tràn ngập nhưng sự hiểu biết thì lại thiếu. Có nhiều thông tin không có nghĩa là chúng ta có thể hiểu được chính mình và hiểu được thực tại. Để hiểu được, chúng ta cần phải biết cách lắng nghe và sử dụng ái ngữ. Vì vậy, tôi đề nghị nhà trường nên tổ chức những khóa học về kỹ năng truyền thông Để chỉ dẫn cho mọi người cách thức sử dụng ái ngữ và lắng nghe. Lắng nghe trước tiên là lắng nghe chính mình, bởi vì ai trong chúng ta cũng có những niềm đau nỗi khổ. Khi hiểu được khổ đau của chính mình, ta mới có thể hiểu được khổ đau của người khác. Cơn giận sẽ tan biến và tình thương trong tim ta ứa ra. Ta bắt đầu nhìn người đó bằng đôi mắt từ bi giọng nói không còn năng lượng trách móc buộc tội nữa và người kia cũng sẽ bớt khổ liền khi đón nhận ánh mắt thương yêu đó. Sự truyền thông giữa ta và người kia có thể được nối lại một cách dễ dàng. Đó là sự thực tập chánh niệm về khổ đau, ý thức về khổ đau trong chính mình và khổ đau nơi người khác. Tôi nghĩ người trẻ có thể học được điều này từ trường học và khi trở về nhà, các em sẽ hàn gắn lại mối liên hệ với cha mẹ, anh chị em và gia đình, bạn bè. Nhà báo Hoàng Anh Sướng. Những năm gần đây ở Việt Nam đã xảy ra rất nhiều vụ bạo lực học đường gây rung động dư luận. Điều đáng bàn là rất nhiều vụ bạo lực lại xảy ra giữa thầy và trò. Từ khi gặp thiền sư, biết và tu tập theo pháp môn Làng Mai, tôi nghĩ rằng thầy cô giáo cần phải dành thời gian để lắng nghe khổ đau của các học sinh sinh viên. Bởi vì nếu học sinh có quá nhiều khổ đau thì thầy cô giáo sẽ rất khó truyền đạt kiến thức cho các em. Cho nên, việc giúp các em bớt khổ cũng giúp ích rất nhiều cho việc dạy và trao truyền kiến thức. Theo thiền sư, chúng ta có thể tổ chức như thế nào để thầy cô giáo có cơ hội lắng nghe học trò của mình. Thiền sư thích nhất hạnh, nếu thầy cô giáo biết cách lắng nghe và hiểu được khổ đau của chính mình thì cũng có thể lắng nghe và hiểu được những khổ đau của học trò giúp cho các em bớt khổ liền chỉ sau 1 giờ thực tập lắng nghe. Và rồi, học trò cũng sẽ lắng nghe khi thầy cô giáo có khổ đau trong lòng, bởi vì thầy cô giáo cũng có rất nhiều nỗi khổ niềm đau. Nếu các em đã thấy và hiểu được khổ đau của thầy cô giáo thì sự truyền thông sẽ trở nên dễ dàng và như vậy, việc dạy và học sẽ tốt hơn. Chúng tôi khám phá ra điều này nhờ vào kinh nghiệm có được khi đào tạo các giáo viên về chánh niệm. Tôi nghĩ chúng ta có thể đưa sự thực tập này vào nội dung đào tạo dành cho các giáo viên của trường. Muốn tốt nghiệp khóa học này, các giáo viên không chỉ nắm lý thuyết mà còn phải thực tập lắng nghe khổ đau của chính mình và khổ đau của những người xung quanh. Đây là một sự thực tập rất hay và nó luôn luôn có hiệu quả. Có những người chỉ tham dự khóa tu với chúng tôi trong vòng 5 ngày và khi về nhà, người đó đã có thể hòa giải với vợ chồng hoặc con cái của mình. Sếp lạ của sự hòa giải là điều luôn xảy ra trong các khóa tu ở làng Mai. Vì vậy, nếu các trường đại học có những khóa đào tạo về ái ngữ và lắng nghe thì sự chuyển hóa và trị liệu sẽ xảy ra trong trường. Khi đã thành công ở trường học, chúng ta có thể mở rộng ra và đem sự thực tập đến với gia đình và toàn xã hội. Đó là mong ước của chúng tôi. Cũng vì lý do này mà các vị giáo thọ của làng Mai đã và đang tổ chức rất nhiều khóa đào tạo cho thầy cô giáo và các bậc phụ huynh với mong muốn đem sự thực tập đến với mọi người, mọi thành phần trong xã hội. Nhà báo Hoàng Anh sướng, hiện nay ở Việt Nam đang xảy ra tình trạng nhiều người trẻ sau khi tốt nghiệp đại học không tìm được việc làm. Điều này khiến cho giới trẻ luôn sống trong trạng thái bất an và nhiều buồn giận. Xin thiền sư chia sẻ tuệ giác của mình để giúp cho họ có thể đối diện với hoàn cảnh khó khăn hiện nay và tìm lại được niềm vui sống. Thiền sư thích nhất hạng, những người thất nghiệp chắc chắn là khổ rồi, nhưng tôi thấy ngay cả những người có việc làm cũng vẫn khổ như thường. Vì vậy, khổ đau Không phải là vấn đề riêng của những người thất nghiệp. Trong tăng thân làng Mai, nhiều thầy, nhiều sư cô đã từng có công ăn việc làm rất tốt nhưng họ đã từ bỏ tất cả. Tôi nghĩ chúng ta phải nói với người trẻ về hạnh phúc chân thật là gì. Vì nhiều người nghĩ rằng hạnh phúc được làm bởi tiền tài, danh vọng, địa vị, sắc dục, và nếu không đạt được những thứ đó thì họ khổ. Nhưng chúng ta thử nhìn xem, trong xã hội có nhiều người đã có đầy đủ những thứ đó nhưng vẫn tiếp tục khổ đau, thậm chí có nhiều người còn tự tử. Bởi vậy theo tôi, hạnh phúc chân thật chỉ có khi ta được hiểu được thương và ta có khả năng hiểu, thương những người khác. Chúng ta hoàn toàn có thể sống hạnh phúc mà không cần có nhiều tiền bạc. Ở làng Mai, các thành viên trong tăng thân không ai có nhà riêng, xe riêng, tài khoản riêng, thậm chí không có lương hàng tháng, nhưng chúng tôi đâu có khổ. Chúng tôi sống rất hạnh phúc, vui cười cả ngày. Đó là bởi chúng tôi sống trong sự hòa hợp và biết cách chế tác tình huynh đệ. Ngoài ra, chúng tôi thấy mình sống có ích và giúp được cho nhiều người bớt khổ. Chúng tôi thấy rằng hạnh phúc được tạo dựng bởi lòng từ bi và tình thương chân thật. Vì vậy, mà dù ta sống rất giản dị và tiêu thụ rất ít thì ta vẫn có thể sống hạnh phúc như thường. Tôi nhớ trong một buổi nói chuyện với các học giả các nhà lý luận theo chủ nghĩa Marxist tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ở Hà Nội, tôi có chia sẻ với họ về nếp sống ở làng Mai. Chúng tôi không ai có tài khoản riêng, nhà riêng, thậm chí không có điện thoại riêng, máy vi tính riêng, cũng không có lương hàng tháng và tôi nói rằng, chúng tôi mới là những người cộng sản thứ thiệt. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều cười lớn, bởi vì đó là sự thật mà ai cũng thấy. Vì vậy theo tôi, điều quan trọng là chúng ta cần thay đổi quan niệm về hạnh phúc, mỗi người trong chúng ta đều có ý niệm về hạnh phúc và ý niệm đó có thể là trở ngại chính ngăn chúng ta tiếp xúc với hạnh phúc chân thật. Nếu chúng ta chưa tìm được việc làm thì chúng ta vẫn có thể sống một cách đơn giản, tiêu thụ ít lại nhưng vẫn có thể hạnh phúc hơn nhiều người đang có rất nhiều tiền bạc, địa vị và quyền lực trong xã hội. Đó là lý do vì sao công tác giáo dục đóng vai trò rất quan trọng. Chúng ta cần đưa những nội dung như nghệ thuật xử lý khổ đau và chế tác hạnh phúc vào giảng dạy tại trường học. Điều này rất quan trọng. Các thầy cô giáo là những người cần phải nắm cho được nghệ thuật chế tác hạnh phúc và xử lý khổ đau, rồi sau đó mới trao truyền lại cho các sinh viên của mình. Chúng ta cần phải bắt đầu với các giáo viên trước. Thầy cô giáo hạnh phúc thì học trò cũng sẽ hạnh phúc và thế giới này cũng nhờ đó mà trở nên tốt đẹp hơn. Đạo Bụt cống hiến các phương pháp để có thể chuyển hóa triệu chứng béo phì. Quán niệm trước khi ăn Quán niệm trước khi ăn 1. Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời của muôn loài và công phu lao tác. 2. Xin nguyện ăn trong chánh niệm và với lòng biết ơn để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. 3. Xin nhớ nhận diện và chuyển hóa những tật xấu, nhất là tật ăn uống không có chừng mực. 4. Chỉ xin ăn những thức có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa tật bệnh. Năm vì muốn nuôi dưỡng tịnh huân để xây dựng tăng thân và chí nguyện độ đời nên thọ nhận thức ăn này. Nhà báo Hoàng Anh sướng. Thư thiền sư cùng với tình trạng tự tử đang diễn ra hàng ngày ở khắp mọi nơi, loài người hiện nay đang phải đối diện với tình trạng béo phì, một vấn nạn về sức khỏe đáng báo động. Được biết cùng với tiến sĩ ngành nghiên cứu học Lillian Tran Nguyen, thiền sư là đồng tác giả cuốn sách nổi tiếng Saver An trong chánh niệm, sống trong tỉnh thức với những hướng dẫn chi tiết cụ thể các phương thức để thay đổi thói ăn tật uống không lành mạnh, thiền sư có suy nghĩ gì trước thực trạng béo phì đáng báo động này? Thiền sư thích nhất hạng Chúng ta đang sống trong một thời kỳ chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Nhìn vào thực trạng ở mức độ toàn cầu, chúng ta có thể nhận thấy rằng số người mắc chứng béo phì thừa cân lại đông đảo hơn với số người đói và thiếu ăn, không tiêu thụ đủ lượng dinh dưỡng cần thiết. Các nhà khoa học đã cảnh báo rằng nếu chúng ta không đồng lòng chung sức chuyển ngược lại tình trạng béo phì đang ngày một leo thang thì những người trẻ trong tương lai sẽ có vòng đời ngắn hơn so với các thế hệ đi trước. Hơn nữa, chứng béo phì sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc phải những căn bệnh gây nguy hiểm đến tính mạng. Thực trạng này không những gây ra khổ đau cho thân tâm của mỗi cá nhân gia đình mà còn ảnh hưởng đến sự lành mạnh của thân tâm xã hội và thế giới. Gốc rễ của vấn đề nằm ngay trong những gì chúng ta tiêu thụ mỗi ngày. Đó không chỉ là thức ăn mà còn là những gì ta thấy, nghe, xúc chạm và cả môi trường ta đang sống. Nhà báo Hoàng Anh Sướng trong suốt 2 tháng qua ở Mỹ Tôi đã tận mắt chứng kiến rất nhiều người Mỹ đang phải vượt lộn khổ sở với vấn đề kiểm soát trọng lượng cơ thể. Tại sao nước Mỹ lại trở thành trung tâm của vấn nạn béo phì? Điều đáng quan ngại là hiện nay ở Việt Nam, số lượng người béo phì cũng đang tăng trưởng với tốc độ vũ bảo, trong đó có rất nhiều trẻ em và thanh niên. Thiền sư Thích Nhất Hạnh So với phần còn lại của thế giới, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là một lãnh thổ trù phú và thịnh dượng. Những nguồn thức ăn, đồ uống không tốt cho sức khỏe được đáp ứng một cách dễ dàng với số lượng lớn. Những quảng cáo thương mại cho các sản phẩm này tấn công tới tấp mọi giác quan của người tiêu dùng. Họ luôn bị khơi gợi kích thích tiêu thụ những loại thực phẩm không lành mạnh như nước giải khát chứa nhiều đường tinh chế, các món tráng miệng chứa nhiều đường và chất béo bão hòa. Bên cạnh đó, tình trạng cơ khí hóa những ngành công nghệ hiện đại, văn hóa đề cao quá đáng vai trò của xe hơi cá nhân, trong khi nhiều quốc gia ở châu Âu đã từ lâu luôn ủng hộ khuyến khích sử dụng những phương tiện giao thông công cộng, đã khiến cho người dân Mỹ ít vận động hơn quá trình đốt cháy calorie bị gian dở dẫn đến tình trạng dư thừa một lượng lớn các chất béo trong cơ thể Tất cả những nhân tố trên đã dẫn đến hệ quả béo phì đã là một vấn nạn mang tầm quốc gia và thế giới. Hơn thế nữa chúng ta đang sống trong bối cảnh mà khoảng cách về địa lý ngày càng trở nên thu hẹp, tỷ lệ nghịch với sự phát triển của truyền hình, máy tính cá nhân, điện thoại di động và người trẻ ngày nay đã cố gắng tận dụng tất cả những thành quả khoa học công nghệ để quản lý cùng một lúc nhiều công việc khác nhau. Với một đường hướng tổ chức như vậy, làm sao chúng ta có thể sống sâu sắc trong từng giây từng phút? Cá sống này đi ngược lại với lối sống chánh niệm, cho nên ta không có thời gian và điều kiện để nhìn sâu vào những vật phẩm ta ăn, những công tác ta làm mỗi ngày để có thể biết đâu là những cách thức đúng đắn duy trì một thể trọng khỏe mạnh. Nhà báo Hoàng Anh sướng, giáo lý của đạo bộ có thể cống hiến các phương pháp để chuyển hóa triệu chứng béo phì không? Thiền sư thích nhất hạnh, việc thực tập sống trong chánh niệm có thể thiết lập lại mối liên hệ giữa thân và tâm và môi trường xung quanh. Phương pháp này chính là chiếc chìa khóa mở rộng cánh cửa đem đến cho chúng ta một góc nhìn chân thật về tình trạng thừa cân giúp mọi người có thể kiểm soát được trọng lượng cơ thể mình và chúng ta sẽ không cần phải mất nhiều thời gian đợi chờ cơ hội đạt được sự cân bằng, niềm vui, sự bình an trong thân và tâm luôn có ngay đây, ngay bây giờ, ngay trong giây phút hiện tại. Nhà báo Hoàng Anh sướng, thiền sư có thể chia sẻ về chế độ ăn uống hàng ngày của ngài. Thiền sư thích nhất hạnh chúng tôi áp dụng một chế độ ăn chay bổ dưỡng, không dùng bất kỳ sản phẩm nào từ động vật bao gồm cả trứng, sữa. Phần lớn những gì chúng tôi tiêu thụ là ngũ cốc hữu cơ. Bữa sáng sẽ là cháo yến mạch, bánh mì tự làm, đậu hạt tự trồng tại làng, trái cây và đôi khi là các món bún, phở hay xôi. Bữa trưa chúng tôi dùng cơm, rau xào, đậu phụ, canh rau củ hay salad và một ít đồ ngọt tráng miệng theo kiểu Việt Nam là chè với các loại đậu và theo kiểu Tây phương là bánh ngọt chay. Buổi tối chúng tôi ăn nhẹ với cơm canh và một ít rau quả. Nhà báo Hoàng Anh sướng việc ăn uống trong chánh niệm trong tỉnh thức đóng vai trò như thế nào trong đời sống của thiền sư. Thiền sư thích nhất hạnh khi có thể sống chậm lại, tận hưởng mỗi bữa ăn, hạnh phúc khi nhận ra mình vẫn còn sống, vẫn còn mạnh khỏe, chúng tôi thấy mình tiếp xúc với đời sống ở một mức độ rất sâu sắc. Tôi rất ưa thích được ngồi ăn trong thinh lặng và tận hưởng từng miếng nhai. Ý thức về sự hiện hữu của những người thương xung quanh, tăng thân, ý thức về tất cả những công phu lao tác và tình thương đã có mặt trong chén cơm của mình. Khi ăn theo cách thức như vậy, không những thể chất vật lý mà phần tinh thần, phần tâm linh của tôi cũng đều được nuôi dưỡng. Các tôi dùng bữa ảnh hưởng đến mọi công tác của tôi trong ngày. Nếu tôi có thể thực tập nhìn sâu vào thức ăn và xem thời khắc đó quan trọng như một buổi công phu thiền định, thiền hành hay thiền tọa thì tôi nhận ra mình có thể tiếp nhận muôn vàng những tặng phẩm của đất trời. Tất cả hoa trái này tôi sẽ không bao giờ thu hái được nếu thân và tâm tôi không đồng thời có mặt trong khi ăn. Bởi vì trong lúc ăn nếu tâm tôi ngập tràn trong lo lắng phiền muộn với những bản dự án kế hoạch thì khi đó tôi chỉ đang ăn những căng thẳng, sợ hãi và điều này sẽ gây ra những thương tổn cho thân và tâm. Vì vậy khi ăn, chúng tôi thường sử dụng bài kệ sau đây để thực tập. Ăn cơm nơi tịch môn, nuôi sống cả tổ tiên mở đường cho con cháu cùng tìm hướng đi lên ăn cơm nơi tịch môn nhai đều như nhịp thở nhiệm màu ta nuôi nhau từ bi nguyện cứu độ bài kệ trên giúp chúng tôi ghi nhớ về việc thực tập chế tác năng lượng chánh niệm trong khi ăn Nếu năng lượng chánh niệm, năng lượng tỉnh thức đó có mặt một cách sâu dày thì chúng tôi có thể tiếp xúc với tổ tiên, ông bà cũng như các thế hệ tương lai. Thời gian ăn cũng trở thành những khoảnh khắc lắng đọng, giúp chúng tôi ý thức hơn về những hạt giống làm thiện trong chiều sâu tâm thức mà tổ tiên đã trao truyền và tìm ra cách thức để dưỡng nuôi, phát triển và tiếp tục truyền trao những hạt giống đó cho những thế hệ con cháu về sau. Nhà báo Hoàng Anh sướng, chúng ta cũng có thể thực hành chánh niệm tương tự như vậy trong việc Uống trà hàng ngày, thư thiền sư. Thiền sư thích nhất hạnh, đúng thế. Bạn nâng chén trà lên, thở vào, đưa tâm trở về với thân. Bạn sẽ hoàn toàn có mặt trong lúc đó. Và khi đó, còn có một cái khác cũng có mặt, đó là sự sống được đại diện bởi chén trà. Trong giây phút ấy, bạn thật sự sống, chén trà cũng hiển hiện thơm tho sâu lắng. Bạn không bị đi lạc vào quá khứ, không bị kéo về tương lai, về những dự án, những lo âu, bạn hoàn toàn tự do, vừa khỏi phiền muộn và tận hưởng từng ngụm trà. Đó là phút giây hạnh phúc và bình an. Nhà báo Hoàng Anh sướng, tôi chưa bao giờ có cái suy tư sâu sắc về một chén trà như thế. Thiền sư thích nhất hạnh Hàng tuần, chúng tôi tập làm thiền trà rất vui. Chúng tôi cùng ngồi uống với nhau một chén trà và cảm nhận được tình bạn, tình huynh đệ. Chúng tôi có thể ngồi chơi như thế 1 giờ luôn, chỉ để hưởng một chén trà. Mỗi phút giây là một phút giây hạnh phúc và trong 1 giờ đồng hồ cùng ngồi uống trà, ta nuôi dưỡng niềm vui, tình huynh đệ, đệ trứ thật bình an nơi này. Yeah, ở đây.